Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn có hiện tại là nói thật lòng Chẳng lẽ vừa rồi là không phải sao? Cô rất là đơn thuần Có người không phải giống như bên ngoài mà cô nhìn thấy Đối phương có thể là người xấu Cô về sau bản thân cần phải cẩn thận một chút Còn nữa Tôi muốn hướng tới cô thật lòng xin lỗi Vô tâm lăng thật sự là càng nghe càng hồ đồ Cũng mang rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ Vì cái gì mà phải hướng tới cô cất lời giải thích Tôi biết, cô sẽ không hiểu lời nói của tôi, nhưng không có vấn đề gì cả. Tôi hiểu là được rồi. Còn nữa, cô cứ đơn độc tinh kiết đáng yêu như vậy. Người cô thích, mà anh ta lại đi lấy một người khác thì hẳn sẽ tiếc nuối. Nhưng tôi thấy cô nên cảm nhận, bắt đầu tìm hiểu một người đàn ông khác xem. Những lời sau này của anh ta, cô có thể nghe hiểu, bởi vậy cô ngọt ngào mà cười. Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa cô về nhà. Ừ. Hạ Tuấn Bình lái xe đi vào trước một tài nhà nhỏ. Vô tầm lăng cùng mẹ của cô ở trong tài nhà trọ cũ 5 tầng này. Sau đó anh nhìn thấy phòng của cô vẫn tối. Cô gái nhỏ kia thật sự là đi ăn cơm cùng bạn, giờ còn chưa có về nhà. Anh quyết định ngồi ở trong xe chờ cô. Chỉ là cô tắt máy vì nguyên nhân gì chứ. Khoảng 20 phút, một chiếc xe con sản phẩm trong nước đứng ở trước mặt. Anh nhìn thấy một nam một nữ từ trên xe đi xuống. Khuôn mặt tuấn tú trong nhé mắt xanh mét Ở trong mắt đen lờ giận bùng phát Một người đàn ông xa lạ Đang cầm lấy bàn tay nhỏ bé của vô tâm lăng Mà kia cô Đối với đối phương mỉm cười Anh rốt cuộc ngồi không được mà mở cửa xe Đi về phía họ Mới vài ngày không thấy Cô đã quên ai mới là chủ nhân của cô rồi hay sao Lại dám cùng với một người đàn ông khác Ở cùng nhau Hơn nữa Anh đã nói không phải là không cho phép cô mang kiến sắt trọng hay sao Vô tâm lăng Nghe được âm thanh quen thuộc kia Làm cho vô tâm lăng đang cùng với cùng phàm nói Lời cảm ơn lại hoàng sợ Tuấn... Tuấn Bình Nhìn thấy bộ dạng của hạ Tuấn Bình tức giận Cô hoảng loạn lập tức rút tay về Hiện tại không nếm gì tới cô Sổ giáo hắn cũng sẽ giáo huấn cô thật là tốt Anh chặn mắn nhìn về phía người đàn ông đưa cô trở về Mà cấp tiếng hỏi Anh ta là ai? Tuấn Bình à, người này... Vô tâm lăng cấp đến độ đỏ mặt Tuấn Bình thật nhìn rất là tức giận Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô không biết anh sẽ chạy tới nhà để mà chờ cô Tôi là đối tượng xem mắt Mà mẹ quay giới thiệu Cái gì? Đối tượng xem mắt ư? Hạ Tuấn Bình đem tay nắm chặt bàn tay của Vu Tâm Lăng Lực đạo không nhỏ mà cất tiếng Em bỏ anh để chạy đi xem mắt sao Tuấn Bình à không phải là như vậy Không chỉ Hạ Tuấn Bình kinh ngạc mà Vu Tâm Lăng cũng thế Cô không biết vì cái gì mà Cồn Phàm lại nói như vậy Bởi vì không phải nói chỉ đến làm quen với đối phương hay sao? Đi. Hạ Tuấn Bình gần như tôi bảo, lôi kéo cô đi về phía trước. Chờ một chút đã. Cùng phàm kéo tay kia của vô tâm lăng lại. Vậy thì anh là ai? Anh không có tư cách hỏi, buông ra nhanh lên. Cùng phàm mà, anh buông nhanh lên, bằng không Tuấn Bình sẽ tức giận đó. Vô tâm lăng sốt ruột mà tránh né, nhưng anh ta nắm rất chặt vẫn không buông ra. Cùng phàm tuyệt đối không sợ ánh mắt tàn khốc kia phóng đến. Ủa tiểu từ à, anh ta chính là người cô thích mấy năm sau. Nhưng cô không phải nói hai người, không phải là quan hệ nam nữa sao. Hơn nữa anh ta gần đây sẽ phải kết hôn. Như vậy anh ta sẽ không đủ tư cách tùy tiện mà mang cô đi như vậy. Cùng Phạm mà cô qua thực là muốn khóc. Cô không biết vì sao Cùng Phạm lại nhắc tới nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ anh không cảm thấy Tuấn Bình đang rất tức giận hay sao? hà Tuấn Bình sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Em còn nói gì với anh ta nữa hả? Không, không có gì cả. Cô lắc lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh đi đến chỗ của cùng phàm, trợn mắt mà bắt lấy tay của anh ta. Tôi mặc kệ cô ấy nói cái gì với anh. Và anh đã nghe thấy những gì. Nhưng mà đời này cô ấy sẽ là của tôi. Hiện tại, buông cô ấy ra. Cung phàm lúc này mới buông bàn tay nhỏ bé của cô ra. Hạ Tuấn Bình lôi kéo cô đi về hướng xe của mình. Vô tâm lăng, cầu hồ có thể nói là bị nhét vào trong xe. Hạ Tuấn Bình nghiêm mặt mà lách xe qua sau đó ngồi vào trong chỗ người lái. thằng đến khi xe chuyển động đi ra đường cái, anh thủy chung vẫn không nói gì. điều này làm cho vô tâm lang cảm thấy sợ hãi, tim đập lại càng nhanh hơn. cô chưa từng thấy tuấn bình tức giận như vậy. anh đây là đang muốn đi đâu? cô có phải nên giải thích một chút hay không? cô kỳ thật không muốn cho mẹ lo lắng, nên mới đáp ứng cùng với cùng phòng gặp mặt. lắc lắc ngón tay, cô nhát gan mà cất tiếng mở miệng. Tuấn Bình à, thật sự là xin lỗi, cái kia không có nhìn về phía cô. Hạ Tuấn Bình nhìn hầm hầm vào phía trước mặt chất vấn. Kính mắt của em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net